Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người kề cận bên ông lại là Giang Sự hồi tưởng dù chỉ thoáng qua Cũng đủ làm lòng ông trùng xuống Nao nao buồn Thương nhớ người vợ đã khuất Trước hôm lên đường về Việt Nam Ông có giai viến mộ Mỹ Linh Đồng thời ghé nhà thờ xin lễ tạ ơn Vì hai thằng con Đã ra trường như mong ước của vợ ông Ông đang ôn lại chuyện cũ Thì cô Hầu Bàn tiến lại và hỏi Dạ mấy anh mấy chị có còn dùng gì nữa không ạ Ông Quang mỉm cười vì nữ tiếp viên trong nước có thói quen hễ gặp đàn ông cứ gọi bằng anh, chả cần phân biệt tuổi tác. Dĩ nhiên cô tưởng Giang là người tình hay là vợ của ông nên mới xưng hô như thế. Ông nói cảm ơn rồi bưng tách cà phê uống tiếp. Tự dưng ông thấy không khí nghiêm trọng hẳn lên vì cả hai vợ chồng ông Thiện mặt mũi đều đăm chiêu tư lự, chỉ có Giang là vẫn bình thản nói cười như thường lệ. Bà Thiện hắng giọng, khẽ đưa mắt nhìn chồng để nhắc ông nhập đề, nhưng ông chưa kịp lên tiếng thì Giang bảo: "Lâu lắm rồi cháu không đi ăn tiệm á, không đi uống cà phê. Sài Gòn biến thay đổi từng ngày một, chỉ có mấy tháng không ra ngoài đường là mình lạc hậu lắm rồi. Huống chi cháu ngồi nhà đến mấy năm." Giang nói điều này rất thật lòng, đúng hơn là một lời tự trách vì mình đã bỏ phí mấy năm của tuổi thanh xuân. Một thằng đàn ông bạc bẽo như Toản thì có đáng gì mà cô phải tự làm khổ mình suốt mấy năm trời. Từ nay cô sẽ bắt đầu lại. Tuy muộn một chút vẫn còn hơn không. Khuống chi nhìn phản ứng của người chung quanh, cô biết mình vẫn còn đẹp, chỉ chưa đến nỗi tàn tạ ở tuổi 30. Bà Thiện gật đầu vui vẻ bảo ông Quang: "Nó nói thật đấy, nhờ có anh về nó mới chịu uh, tái tái gì cái con Hàn nó nó gọi là cái gì ấy nhỉ?" Ông Thiện vội tiếp lời vợ: "Tái xuất giang hồ." "Ừ đúng rồi, chữ của phim trường." Bà Thiện lại bấm vào đùi chồng, bà sốt ruột lắm, bà muốn chính tai bà nghe ông Quang trả lời ông có đồng ý đưa Giang qua Mỹ hay không. Ông Thiện đang lay hoay lựa lời, để vào thẳng vấn đề thì Giang lên tiếng. Thế chú bảo lãnh cho sang Mỹ có trở ngại gì cho chú không? Câu hỏi trực tiếp của Giang làm ông bà Thiện giật mình, nhất là ông Thiện mừng rỡ vì con gái đã mở lời thay cho ông. Hai ông bà hồi hộp nhìn ông Quang chờ đợi. Giả như câu hỏi đó do ông Bạc Thiện nêu ra thì chắc chắn ông Quang sẽ trả lời quanh co để chứng tỏ mình không tha thiết. Nhưng Giang hỏi thì ông lại nghĩ khác. Như vậy là Giang muốn nhờ ông Phật chứ không phải chỉ là ý kiến của ông Bạc Thiện như ông đã nghi ngờ từ hôm qua đến giờ. Mà Giang đã ngỏ ý nhờ ông thì ông khó lòng từ chối. Đang bưng tách cà phê, ông đặt xuống bàn để dài dòng giải thích. Chỉ có điều thay vì trả lời Giang là nếu bảo lãnh Giang Ông không có trở ngại gì vì ông là công dân Mỹ và đang độc thân, thì ông lại tỉ mỉ nói về thủ tục di trú theo luật hiện hành của Hoa Kỳ. Ông bảo, "Bảo lãnh thì con đường nhanh nhất và dễ nhất là theo diện hôn phu hôn thê, tức là làm hôn thú. Nếu làm đúng thủ tục thì chỉ có 6 tháng là xong. Khi người hôn thê hoặc hôn phu qua Mỹ thì phải làm đám cưới trong vòng 90 ngày. Người bảo lãnh có trách nhiệm phải nuôi, không được xin trợ cấp, có thế thôi." Ngừng lại một chút, ông Quang lại tiếp. Nhưng mà gần đây cơ quan di trú Mỹ họ rất ngờ vực người Việt Nam vì có nhiều cuộc hôn nhân mua bán. Khi vào phỏng vấn á, nhiều cặp gặp rắc rối vì trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Có những cặp lấy nhau giả thì lại chót lọt ngay, mà có những cặp lấy nhau thật thì lại bị từ chối hoặc ngâm cả mấy năm trời mới đi được. Bà Thiện ngơ ngác hỏi: "Ơ nhưng mà làm sao họ biết mình lấy thật hay lấy giả?" Ừm, là do cách trả lời khi phỏng vấn chị ạ. Cũng có trường hợp bị người ta tố cáo làm hôn thú giả để lấy tiền Tôi có quen cái ông kia Ông ấy về cưới cô vợ trẻ ở Việt Nam rồi làm đơn bảo lãnh Cưới thật, yêu nhau thật chứ không phải là giá Vậy mà cô ấy bị kẹt bên này đến mấy năm Ông chồng cứ đi đi về về Vợ để hai đứa con rồi mới qua được Giang ngắt lời ông Quang Ồ thì khi phỏng vấn mình cứ nói thật đừng có nói quanh co phải không chú Ông Quang gật đầu Thì thì đánh đánh là thế đấy nhưng mà cũng phải có thêm một số bằng chứng cụ thể để người ta tin chứ. Họ hỏi đơn giản lắm, chẳng hạn như là quen nhau ở đâu, quen nhau từ bao giờ, buổi hẹn đầu tiên nhà hàng nào, khách sạn nào. Vấn vấn đề là là họ hỏi riêng từng người. Nếu hai người trả lời không giống nhau là hỏng đấy. Ồ, oh, vậy là cháu hiểu rồi. Như vậy là chú với cháu phải học chung một bài học. Ông Quang phì cười vì nhận ra một điều là Giang vẫn rất tự tin, đúng như bản tính ngày xưa của cô. Cô nhờ ông, ông chưa trả lời mà cứ như câu chuyện đã xong rồi. Ông nói: <cười> Học chung bài học là để trả lời cho giống nhau đã đành, nhưng cũng cần phải có hình chụp chung rồi chẳng hạn như đi ăn tối nay này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net